A Tũng xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình đọc truyện trên kênh youtube quảng A Tũng live Ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn Bắt đầu series chuyện trùng tan Tôi sẽ ra hàng loạt truyện trùng tan Đúng theo sở thích của các anh chị nha À, câu chuyện mở màn chính là câu chuyện ao nước trùng tang của tác giả Thiên Tường Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên Mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn Đợt này thì tôi đang đẩy mạnh uh, trà uh, nõn tôm và trà long vân Nó đang bắt đầu chuyển sang mùa thu rồi Khi mà những cái lá trà non nó nó sẽ bắt đầu xanh hơn, dày hơn khi xương nó bắt đầu xuống Thì cái dòng nõn tôm và long vân nó sẽ ngon hơn bình thường Các anh các chú mà những người tinh trà thưởng thức trà thì đừng bỏ qua cái sản phẩm này à, Ngoài ra thì còn có kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30% Vừa uống trà vừa ăn kẹo lạc thưởng thức thì nó quá tuyệt Cuối cùng là sản phẩm chằm chéo chuẩn vị Tây Bắc Cực kỳ thơm chấm tất cả mọi thứ Các bạn có thể theo hướng dẫn số điện thoại và Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. truyện ao nước trùng tang tác giả thiên tưởng. Làng Đông Cổ Kính đã được các tổ lập làng tồn tại qua trăm năm Những nét ấy vẫn còn lưu giữ lại được qua hình ảnh của những ngôi miếu Những căn nhà lợp ngói âm dương, phủ rêu phong Những cây đa cổ thụ, những con đường mòn chạy quanh làng Làng Đông còn được người ta biết đến bởi những cánh đồng bao la thẳng cánh cỏ bay Nơi mà người ta từ sáng đến tối bán mặt cho đất bán lưng cho trời Để làm ra những hạt gạo thơm ngon nhất. Cũng vì vậy mà người dân thập phương hay cánh lái buôn thường kéo tới đây để mua bằng được cái thứ ấy. Người ta còn biết tới ngôi làng này. Vào dịp cứ đầu tháng 6 dương lịch hàng năm, một lễ hội cực lớn sẽ được tổ chức. Ngay sau vụ lúa chiêm xuân được thu hoạch. Khi ấy người dân sẽ nô nức kéo về đình làng để làm lễ cúng bái dâng các món ăn được chuẩn bị kỳ công. Trong đó không thể không kể đến Ấy là cơm gạo nếp gạo tẻ Lễ hội này sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày Hòa trong không khí không chỉ có người dân của làng đông Mà còn có cả người thập phương tứ xứ tìm về Thứ nhất là để xem lễ hội Thứ hai là để mua được lúa gạo có chất lượng tốt nhất Được bày bán ở trong lễ hội này Đối với người làng đông Lễ hội này có ý nghĩa cầu cho mưa thuận do hòa Vụ mùa sau sẽ được năng suất cao, được bội thu Con người tránh khỏi cái sự nghèo khổ Cuộc sống đủ đầy không còn phải lo cơm áo gạo tiền Trong lễ hội thường có những vị thầy cúng rất nổi tiếng ở xứ này Họ được người làng nhờ cậy gửi gắm công việc được coi là quan trọng Ấy chính là làm lễ dâng lên các vị thần Những người đã cho họ cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay Qua trăm năm tồn tại, nét văn hóa đó vẫn giữ được nguyên vẹn, chưa chưa bao giờ mai một cả. Thậm chí lễ hội, thờ gạo, càng ngày càng được tổ chức lớn hơn vì cuộc sống của người dân đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ xa xưa đến giờ, việc những vị thầy cúng có mặt, Âu cũng là để cùng người làng dâng lễ lên bề trên, chứ ở đây chưa bao giờ xảy ra cái vấn đề tâm linh ma quỷ gì cả. Người làng cũng chỉ truyền tay nhau những câu chuyện ma Coi như là cái sự góp vui Mỗi khi có dịp trẻ dư tàu hậu Cuộc sống cứ bình yên trôi đi chẳng ai ngờ có một ngày Ngôi làng ấy lại xảy ra sự việc ma quái Những cái chết đau đớn liên tục nối nhau Những bóng ma lẩn khuất Cho đến khi họ phải thực sự tìm tới Vị thầy cúng cao tay, cao tay, cao tay hơn nữa Thì mới có thể vượt qua được hoàn cảnh cùng cực Đến nỗi suýt nưỡng nguyên cả một gia đình Đã hoàn toàn bị loại bỏ Một ngày nọ ở trong ngôi làng yên bình ấy Tiếng trống đám ma nổi lên từng hồi Khiến cho ai nấy khiếp đạp Kèm theo đó là tiếng kèn Tiếng chiêng gõ vào nhau Từng hồi lạnh lẽo Hòa chung với tiếng khóc nghẹn ngào Có người thì cơ hồ đã nức nghẹn cực cổ họng Bình thường những người dân sống ở trong làng Mỗi khi nghe tiếng trống tiếng kèn đám ma vang lên Người ta cũng chỉ mang trong lòng sự ưu tư não nề Mang trong lòng nỗi buồn tiếc thương cho người đã ra đi Bỏ lại tất cả Trở về với cội nguồn Về với lòng đất sâu thẳm Cảm giác buồn thảm ấy cũng một thời gian rồi phôi pha Thế nhưng bây giờ thì khác Hầu như tất cả mọi người chưa kể đến những người nhà đang có tăng sự Khi những âm thanh vang lên Cũng là lúc người ta kinh hãi Nỗi bất an vô hình đến một ngạt Chỉ trong vòng 3 tháng Đây đã là lần thứ 3 họ phải chứng kiến ba người trong cùng một nhà ra đi mãi mãi Những cái chết quá đổi bất ngờ và kinh dị Khiến cho mỗi lần người ta nhắc đến mà dùng mình Gia đình gặp về chuyện này là nhà ông Hưng bảo Lệ Ở giữa làng Có 4 người con trai Đôi lớn nhất gần 30 tuổi Đứa bé nhất bây giờ cũng đã ngót 15 Trước đây khi mỗi lần người làng nhắc tới đứa con trai ông bà ấy Đều phải gặp gật gù khen Nhà cái ông này giỏi thật đấy Người ta bảo tam nam bất phú Thế mà nhà ông để hẳn bốn đứa con trai Vừa đẹp trai vừa giỏi giang thế này Sau này ông bà ấy mà có tuổi thì cũng chẳng phải lo nghĩ gì hả ha. Hai ông bà lúc ấy chỉ cười đáp Họ cũng tự hào về đứa con của mình Thế nhưng bây giờ thì khác Chỉ cần nhắc tới nhà ông Thì ai nấy đều phải kinh sợ Đến bàng hoàng Bởi lẽ chỉ trong một thời gian ngắn ngồi Ba đứa con lớn của ông Đều lần lượt nối gót ra đi từ khi còn rất trẻ Tuy sống bao năm Chẳng bao giờ gặp phải những chuyện như vậy Dân làng Lập tức dị tay nhau Về lý do tại sao ba anh em nhà ấy Lại dắt giếm nhau đi như thế Người ta đồn rằng là nhà ông Hưng Gặp phải trùng tang liên táng. Trùng tăng là hiện tượng trong một nhà chỉ trong một thời gian ngắn. Những thành viên lần lượt chết một cách bí ẩn. Thường người chết sẽ là đàn ông từ già đến trẻ. Thậm chí còn có tin đồn rằng là có những gia đình. Gặp phải chuyện đã bị tận diệt đến nỗi một mống cũng chẳng còn. Tới mức cả dòng họ thậm chí còn biến mất chẳng còn sót lại một ai cả. Cũng có những lời đồn cho rằng. Cái sự trùng tang xảy ra là do người chết đầu tiên bị ma quỷ nó bắt đi Không thể siêu thoát Chúng nó bắt người vừa mới chết phải khai ra tên tuổi của thân nhân ở trong nhà Từ già cho đến trẻ Rồi lần lượt thần trùng về bắt nốt Bên cạnh đó Có nguyên nhân còn được cho rằng là có vong ma vong quỷ quấy phá Chúng nó bám theo một người trong nhà rồi bắt đi Rồi không ngừng tiếp tục bắt những người khác Để chịu trông sốt phận Hoặc có thể là do hận thù gia đình ấy Vướng phải nghiệp báo Phải trả giá cho những hành động của mình Người làng sau khi nghe tin Đứa con trai thứ ba của nhà ông Hương chết Một cách đầy rùng rợn thì kháo nhau Đấy Chưa đầy 3 tháng Mà nhà ông đã làm cái đám ma thứ ba rồi Ôi dồi ôi Cái chuyện gì thế chứ Tội bọn trẻ con quá Một người khác nói chêm vào ọng sợ hãi ngay thật đấy Thế nào mà nhả được mấy đứa con chết giáo như thế này giờ còn mỗi thằng cũ út cứ thế này thì không khéoữ liệu thầnhônn một bà khác lại cắt lời và phu cái mồm nha chị ba thằng lớn cho con như thế rồi Bây giờ chị còn nói như thế không khéo dường nghiệp nó vận vào cái mồm của chị đấy bà kia biết mình lỡ lời thì chữ ngượng ý em có phải là thế đâu! Nhưng mà nhưng mà em nói thật đấy Khiếp nhờ, nhờ Em nhớ Thằng cả thằng hai cũng chết đâu đó Tính ra hình như là vào cái ngày này nhỉ Mấy người nhìn nhau Đoạn nhíu mày cố nhớ lại Đúng rồi Hai đứa nó cũng chết đúng vào ngày 13 hàng tháng đấy Giờ tháng thứ ba cũng thế Ôi trời ơi trùng tang thật rồi Chết thôi chết thôi Chết thôi Một bà khác nói, thế này nhà ông bà ấy mắc trùng tăng liên táng Em nghe nói người nhà mà cứ chết liên tục giáo như thế này là trùng tăng trăm phần trăm đấy Phải mời thầy về cắt trùng đấy, chứ không thì con chết nữa, chết hết Chết đến khi nhõi còn mánh Thế nhưng mà các thầy của làng mình chỉ xem bói thờ cúng Chứ trước giờ đã có nghe thấy ai bảo là cắt trùng cắt trò gì đâu Tất cả đến đây thì phải gật gủ công nhận Bởi lẽ Ở cái làng này trước giờ mấy ông thầy cúng Cũng chỉ lo việc chập chen cúng bái Gọi là cao tay hơn Thì cũng chỉ là xem hậu vận tiền vận trước sau Thế mà thôi Này Em nghe bảo là ở làng bên Đợt này có một bảo nổi tiếng lắm đấy Chuyên giải cái sự trùng tăng Ở quanh cái khu đấy Cao tay lắm Hay là Mình chờ cho ông bà nhà hơn bình tĩnh lại một chút Rồi chỉ xem đến tìm thầy tìm thợ Chứ để thế này thì dù gì mình cũng là người làng người xã, mình cũng trả lỡ tâm. Mọi người nghe vậy liền gật gù. Thôi thì hàng xóm tối lửa tắt đèn, bây giờ nhà người ta đang dối như thế. Mình mà biết được gì thì mình chỉ đường giúp người ta. Mấy người còn đang to nhỏ với nhau, thì sau lưng có một người đàn ông tiến lại. Ấy là ông Cẩn, nhà sát ngay bên cạnh nhà ông bà Hưng. Ông này vừa đi mua đồ về, thấy mấy người đàn bà đang dì dầm lên cắt ngang. Chị làm gì Mà đứng đây xỉ xảo buôn thông mát mẹt thế Thế không bảo giúp nhà người ta một tay ừ, Nhìn ông bà Hưng khóc đến nhòa cả mắt rồi Có lo được cái gì đâu Khổ thế chứ lệ Ông cần thở dài Giờ giờ mấy cái túi đăng sách Hai lần trước Ông Hưng còn cố mà đứng vững được Mà lo hậu sự cho con Đến giờ thì Ôi, Nói thật là Phải ai thì cũng gục mất thôi Ngồi trong đó Ông ấy cứ thẫn thở như người mất hồn. Ai nói gì gọi gì cũng có nghe đâu. Nói xong ông Tận cẩn định vòng qua mấy người đàn bà đi vào. Thì bị kéo lại. Một bà thẻ thọt. Anh cẩn này. Cho chúng em hỏi tí. Thế xác thằng bé nghe bầu tự trạng gây lắm hả? tưởng qua hắn giờ. Chúng em có dám ngó vào đâu? Mấy bà thấy ông cẩn bỗng nhiên run lên. Sắc mặt của ông tái đi. Ông trả lời bằng giọng căng thẳng. Bình lắm. Ôi dồi ôi, tôi là một trong những người đầu tiên phát hiện ra xác của thằng bé. Thôi thôi, các chị chờ tôi một tí, rồi tôi ra tôi kể cho. Chết chết chết, sợ lắm. Vào trong rồi, một hồi ông Cẩn bưng dám ấm trà cùng với mấy cái cốc, lẫn trong tiếng trống tiếng kẻn đám ma não nẻ. Đám người bắt đầu ngồi xuống, thì thầm buôn chuyện. Thế... Cái chuyện đó như thế nào hả bác Cả đám thế ông cần dùng mình Thêm một lần nữa Đoạn ông mới từ từ kể Thì đây tôm qua đấy Vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm Ở ngay bên kia kìa Nghe thấy bà lệ bà gọi con Thằng gảnh ra ăn cơm Tôi nghe loang thoáng Lúc đầu thì cũng thấy như mọi ngày Một lúc sau thì cứ nghe bà gọi liên tục Rồi đến lượt ông hưng nữa Hai vợ chồng cứ ầm ầm réo con Tôi bắt đầu mới chú ý đi chứ. Chỉ một thoáng thì nghe tiếng vợ chồng kêu gạo hết cả lên. Tôi mới chạy qua xem. Thấy cả hai thằng... Thấy cả hai và thằng Út đang nhốn nháo đi tìm thằng Gành. Thế là tôi cũng cuống cuồng tỏa ra khắp nơi đi chứ. Đám đàn bà nghe vậy thì đều đổ dồn vào căng thẳng. Ban đầu thì tìm lanh quanh nhà thôi. Bà lẹ bà bảo vừa thế thằng Gành... Ở đâu đây bà nói lúc đi xuống bếp Thì thấy con đi lên nhà trên Mà lúc ở nhà trên Thằng Út nó còn đang ở đấy Thì nó lại bảo là không thấy anh mình mới ghê chứ lại... Thế nên cũng chỉ nghĩ là nó là quanh nhà Tìm ở trong buồng đó thì chả thấy đâu Tìm khắp một vòng Định ra ngoài gọi Thì ông Hưng ông bảo là nghe thấy trong buồng mấy anh em có tiếng động Cả đám dắt díu nhau vào Thì thấy cái tủ quần áo Bị mở bung cả ra Cửa vẫn còn đang đung đưa ấy Chỉ có điều trong đấy nó tối như hũ nút chả thấy gì cả. Tôi bảo thằng út, lấy cái đèn vào để xem. Ôi dồi ôi, thằng ảnh trong tổ quần áo, toàn thân bê bếp, toàn những máu nào máu. Cái mặt lo thỏi loại cả ra ngoài, trông cứ như là bị ai đánh đập. Kinh lắm, đêm lúc lồi nó ra thì thấy người nó mềm nhũn, chết khiếp. Mấy người đàn bà nghe đến đây thì không chịu nổi. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi bác, bác hả? Bác đừng có cãi nữa Ôi dồi ôi em nghe bác cãi Mà đây này ra gà ra chó em nổi hết cả lên Đây này chết khiêm Ông cần nuốt nước bọt Mà cái tôi sợ nhất Là tính từ lúc bà lẹ Bà đi xuống bếp dọn cơm Nhìn thấy thằng cú gành Tới khi tìm tích xác của nó chỉ có độ 20 phút Thế mà thằng bé cứ như là Bị đập chết từ bao giờ bị nhát vào trong cái tổ quần áo Tô trên xuống dưới toàn là những máu Người thì mềm nhũn mềm nhẹo cả xa Có chỗ còn dập cả thịt. Tôi sợ quá. Đây đã là lần thứ ba rồi. Hai thằng anh của nó chết cũng có kem gì đâu. Các chị nhớ mà xem. Mấy người nhìn nhau kinh hãi. Quả thực là hai thằng anh của thằng gành con nhà Hưng cũng chết trong tử trạng móng me. Người đứa thì tìm thấy ở giữa nhà lúc ông bà đi làm đồng về. Đứa thì cả nhà ăn, đang ăn cơm. Thế nào mà nó lộn tủ trên mái nhà xuống đánh ụt một tiếng, bê bết? Lần này, thằng Gành lại chết trong tủ quần áo. Ông cần thì thầm, làm cho cả đám càng thêm tái mặt. Lúc ông Hưng còn tỉnh táo, mọi người có hỏi chuyện thì ông ấy bảo. Thằng Gành với hai thằng anh của nó, trước khi chết vài ngày, tự nhiên nói là bố ơi, trong nhà mình có người... Một bà run cầm cập nhưng nhưng mà nhưng mà người, người, người nào người nào ôi, ôi, ôi, chuyện trò của bác nghe sợ bỏ mẹ ra bà cái chết tức tuổi chỉ trong vòng 3 tháng khiến cho câu chuyện mang đầy tính tâm linh rủ rọt bây giờ lại nghe thêm cái sự này thì ai mà bình tĩnh nổi hễ cứ nhìn qua ngôi nhà đang có đám tang thì khuôn mặt của ai nấy tái mét cục ánh mắt xuống liệu rằng đây có phải là đơn thuần trùng ta hay không hay là ma câu quỷ bắt ông cần đáp Thì có biết đâu Đến cả ông Hưng ông còn chả biết Ông bảo lúc đầu Thằng cả nó nói thế thì ông cũng hỏi Nhưng nó không nói rõ Chỉ sau có mấy hôm thì nó chết cứng ở giữa nhà Sau đấy đúng một tháng Thì thằng thứ hai Thế nào lộn đến quệt một phát Đồng mẹ Lộn đơn giản như thế mà gãy cò cổ Chết Nó cũng nói bố nó y xịt như thế đấy Lúc này ở ngoài cổng Có giọng nói đứa trẻ con vang lên Mẹ ơi, trong nhà mình có người ấy. Mẹ Khỏi phải nói, đám người mặt mũi tái xanh tái xám Họ quay phắt nhìn ra phía cổng nhà Nơi đó có hai bóng người đi vào Ấy là con Na, cháu nội của ông Cẩn Có lẽ câu nói vừa rồi là chỉ đám người đang ngồi ở đây Ây thế mà Vợ ông cẩn dắt theo đứa cháu Mọi người đều cất tiếng Ôi giời ơi làm chúng em hết cả hồn Thế hóa ra các chị sang đây à Con bé tự nhiên nó chạy qua bên đám Cho nên là tôi phải dẫn nó về đấy Ô hay Thế ông sao để cháu nó sau bên đấy như thế Rồi sao mới đến rồi lo lạnh Về đêm hôm nó quấy quả Ông cần chép miệng Thì nãy giờ tôi ở bên đấy về đây chứ Tôi có biết gì đâu Ba cẩn thở dài Khổ thân nhà bên đấy quá Có mấy tháng mà mất đến ba nữa con Giờ thì sống làm sao nữa Cả đời ông bà Hưng Ăn ở Phúc Đức như thế Mà lại gặp cái cơ cái sự này Đám người thở dài Một bà bế lên con bé na Cái con bé này Lại suýt nữa làm cho bà hốt cả hèn đấy Rồi đám người lại tiếp tục bàn tán Ông Cần đứng lên sang bên nhà đám Mấy người đàn bà Sau một hồi rồi cũng giải tán Ngày hôm sau Đám tang vẫn được tổ chức Hai ông bà có lẽ đã khóc đến nỗi cặn cả nước mắt. Đám tang cử hành xong xôi. Người làng, người xóm, rồi họ hàng gia quyến vẫn nán lại, chia buồn với ông bà. Người ta khuyên bảo để tránh cho hai người ông bà, đỡ buồn mà nghĩ quẩn Dù gì thì vẫn còn thằng con út, ông bà phải đứng dậy, cố gắng lên để mà lo cho nó. Hai bác này, em bảo... Có gì không nên không phải Thì hai bác bỏ quá cho nhá Em nói thật có khi Có khi nhà hai bác mắc cái sự trùng tang đấy Em bảo hai bác Ở bên cánh làng ngạn đấy con ông thầy tên bảo Chuyên giải trùng Gớm lắm, cao tay lắm Chứ hai bác cũng thấy đấy Ba tháng mà ba đứa nó dắt ríu nhau đi thế này Em thì em cũng chả mấy khi em tin vào cái sự như thế đâu Nhưng mà nó lù lù diễn ra Tốt nhất là Hai bác bản nhau. Sang bên đấy xem nào. Có bệnh thì bái tứ phương bác ạ. Ông Hưng bấy giờ ngẩn đầu. Nhìn người đàn bà trong họ. Sau đó gật gù. Vâng. Cô để tôi xem thử. Nói thật là do nhà chúng tôi dối quá. Nếu như mà có cái sự gì sơ xuất. Thì... Mọi người bỏ qua cho. Cả đám lắc đầu. Thì có ai dám trách gì nhà các bác đâu Nói trước ai rơi vào hoàn cảnh này rồi cũng thế Thôi thì cũng mong hai bác bình tĩnh Đừng có quá tiêu cực Để còn lo cho thằng út Ông Hưng lầm bẩm Đúng là nhà tôi gặp trùng tang rồi Tôi cũng nghe người ta nói Cũng muốn tìm thầy về xem Thế nhưng mấy thầy ở làng đều lắc đầu Chứ cứ thế này thì Nói đến đây Ông lại nhìn sang thằng con út của mình Trong lòng ông đau thắt, ông sợ rằng nó sẽ là người tiếp theo, phải nối gót ra đi. Nếu như hiện tại, ông Hưng có một điều ước. Ông chỉ ước rằng là nếu mà phải chết, thì ông sẽ là người chết, chứ chẳng phải là các con ông. Thâm tâm của ông bây giờ biết rõ, những cái chết của con trai mình, nó không có bình thường. Chắc chắn là nó liên quan đến cái sự trùng tăng. Nghe bà hàng xóm giới thiệu đến thầy bảo, ông Hưng cảm ơn hỏi địa chỉ. Bà kia cũng cố nhớ chính xác xem là nhà nào. Ở mãi bên tận làng ngạn. Đấy, bác cứ sang bên đây nhá Đoạn có cây me thì dễ phải. Đến cái nhà cuối đường ấy. Em nhớ không lầm thì là như thế. Chờ cứ sang đến làng ngạn hỏi thì ai mà chả biết. Sau đó mọi người ra về. Qua mấy ngày, ông Hưng cũng dần bình tâm lại. Quyết định đi tìm thầy. Sáng sớm, ông đã rời khỏi nhà đi một mạch sang đến làng ngạn. Nơi có ông thầy chuyên cái sự trùng tang, Dù là một tia hy vọng Một tia rất nhỏ nho thôi Nhưng ông cũng muốn làm Để cứu lấy gia đình này Xong phải giờ đi bộ Ông Hưng cuối cùng cũng tới Theo đúng như lời chỉ dẫn Ông đến bên chỗ cây me, còn không quên hỏi người dân ở bên này cho chắc chắn. Thấy cánh cổng gỗ ọp ẹp, ông đập đập vào cánh cổng, rồi nói to. Dạ, cho hỏi có phải là nhà thầy Bảo không ạ? Dạ, cho hỏi có phải là nhà thầy Bảo không? Lời của ông Hân vừa dứt cánh cửa đang đóng, thì bỗng nhiên được ai đó mở ra. Từ bên trong có tiếng vọng. Đúng rồi. Bỏi bạc bảo Ông Hưng Đi vào bên trong Căn nhà gỗ bề ngoài nhìn cũ kỹ Nhưng bên trong thì lại cảm giác Ấm áp dễ chịu Có thấy mùi trầm thơm nhẹ nhẹ Ông Hưng nhìn thấy ở góc nhà Có một lão già chừng ngoài 70 đang ngồi xếp bằng Ngoài ra trong nhà không có ai khác Ông bất giác dùng mình Bởi bây giờ Ông mới nhận ra Vừa rồi làm gì có ai mở cửa cho mình đâu. Tiếng của lão già vang lên. Anh không cần phải sợ. Có việc gì thì cứ ngồi xuống đây. Ta uống ly trà rồi từ từ nói. Không biết tại sao kể từ khi bước vào ngôi nhà này. Nghe những lời lão già kia nói. Ông Hưng cảm thấy giống như trong suy nghĩ của mình. Bị lão già đã đọc được hết. Ông từ từ tiến lại. Ngồi xuống bên bàn trà nhỏ. Đã được chuẩn bị sẵn. Cứ như thế là lão già này biết chắc ông sẽ tới vậy. Lúc này lão già mới từ từ ngẩn lên. Cơ thể gầy gò, nước da đã ngả màu phong xương. Thế nhưng gương mặt lại phúc hậu, ánh mắt sáng hiền tử. Tôi là thầy bảo, chủ căn nhà này cũng chính là người anh muốn tìm. Thế... Gia đình anh gặp phải chuyện gì anh kể tôi nghe. Nếu mà giúp được, tôi chắc chắn là sẽ giúp. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của thầy Bảo, trong lòng của ông Hưng đã tràn đầy sự tin tưởng. Cho dù là mới tiếp xúc chưa lâu, ông cúi đầu rồi nói, Dạ, lại thầy con tên Hưng, nhà cánh làng đông. con qua đây vì được người ta giới thiệu thầy là người có tài phép giải cái sự trùng tan. Dạ, xin thầy đoái thương... Ông thầy bảo thong rong đẩy chén nước chảy về phía ông Hưng. Vậy là nhà anh gặp chung. Nói tôi nghe xem có bao nhiêu người chết. Chết thế nào? Không giấu giếm gì thêm, ông Hưng kể lại hết những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Từ cái chết của đứa con lớn đến đứa thứ ba cách đây vài hôm. Ông thầy bảo nhíu mày Nhà anh chủ quản quà. Bình thường. Xảy ra đến cái chết thứ hai trong thời gian ngắn là người ta đã phải tìm thầy rồi. Mà anh lại để đến đứa thứ ba mới sang đến đây. Tôi phải nói trùng này nặng rồi đấy. Khó giải đấy. Thầy dừng lại một hồi nhấp một ngụm nước trẻ. Thôi được rồi. Giờ tôi theo anh sang bên cánh lặng đông. Sự cũng đã xảy ra rồi. Có trách cơ nhau cũng chả giải quyết được gì Tôi sẽ cố hết sức Sáng tận bên đây Xem mọi thứ thì tôi mới tính được Hãy chờ tôi một lát Ông Hưng gật đầu cảm tạ Nước mắt đang nghẹn ngào Dạ độ ơn thầy Dạ nhà con đội ơn thầy lắm mà. Một lúc sau thầy bảo đã chuẩn bị xong xuôi Hai người liền dắt díu nhau Rời khỏi nhà Trở về bên làng đông Trên đường đi thầy lại hỏi Nhà anh nói khi chết Cả ba đứa đều chết, tự trạng kinh khủng lắm hả? Ông Hưng gật đầu, giọng nói vẫn mang theo sự kinh hãi. Dạ vâng, ngày tôi cái chết đầu đã ghê lắm rồi ạ. Cho đến cho đến đứa, đứa thứ ba thì còn, còn không thể chịu được. Ông thầy bảo nghe xong, ông chỉ gật gù không nói gì thêm. Bước chân được một hồi, ông thầy bảo đột nhiên lại hỏi. Anh có để ý trước khi chết bà đứa con anh có biểu hiện lạ gì không Ông Hưng lắc lắc đầu Dạ không Chúng nó chúng nó đều khỏe mạnh Ăn uống chạy nhảy bình thường Không có gì như là buồn chán lo âu Đến đây ông Hưng như khựng lại Cơ mặt của ông giật giật Có vẻ như nhớ ra chuyện gì Ông căng thẳng Dạ dạ có cái chuyện này Anh nói xem nào Ông Hưng thầm nuốt nước bọt một cái rồi bảo Dạ là có ba đứa nó trước khi chết mấy hôm đều nói Là bố ơi trong, trong, trong nhà mình có người Thầy bảo vuốt vuốt dâu Nghe câu chuyện kể ra thế này Nét mặt của thầy trở nên căng thẳng Nhưng có lẽ Thầy cũng chưa đoán định ra điện chuyện gì Thầy chỉ trầm tư Sự này là phức tạp rồi đấy Loại trùng này tôi ít gặp Cũng khó giải quyết Thường thường là thần trùng Chỉ là dắt người về nhà để khảo Chứ mà nó ở trong nhà Thì có mà chết à Chả biết là nhà anh gây ra cái nghiệp gì mà là phải thành thế này đây. Thôi được rồi, ta cứ đi nào. Trở về đến lần đông, hai người đã đứng trước cổng ngôi nhà cũ kỹ, sắc trời cũng đã sập tối. Thầy bảo ngó ngang một lượt ngôi nhà, cảm thấy ốm lạnh, có như là có ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Thầy quay lại nhìn về phía cánh đồng, Chạy dọc con đường làng Trời đã sập tối Cái cảm giác lạnh lẽo Nó rất nhanh tan biến Cánh đồng lúa im lìm dập dần Theo từng cơn gió Cũng đang nghe kể qua về làng đông Nhưng bây giờ sang đến bên đây Thì thầy cũng phải công nhận gật gồ Ở bên này Người ta canh tác tốt Đồng lúa thẳng cánh cỏ bay ngút tầm mắt Nếu như mà không phải là đi qua đây Có cái pháp sự thì có khi Thầy phải để ở lại đây vài ngày, để xem phong vận của làng này ra sao. Ông Hưng liên tục hối thầy vào nhà, nhưng thầy như không nghe thấy. Phải nhắc đi nhắc lại mấy lần, thầy mới quay lại giật mình. Ờ, ờ, được, ta vào nhà, ta vào nhà. Thầy ơi, có chuyện gì phải không thầy? Thầy lắc đầu, không có gì đâu. Vào đến bên trong, ông cẩn hàng xóm cũng đã sang, vì nghe tên ông Hưng đi thỉnh thầy. Thấy một lão già đi theo, ông Cẩn biết ngay. Ấy chính là vị thầy cúng ở bên làng ngạc. Ông Cẩn đứng lên lệ phép. Dạ, chào thầy. À, con là Cẩn, nhà ngay bên cạnh ạ. Nghe có thầy tới cho nên là con qua để chào hỏi. Ông thầy bảo gật gù. Ông cũng chưa vội. Vì nghĩ thầy đi đường xa còn mệt, ông Hưng bảo vợ con dọn cơm để cả nhà cùng ăn, vừa ăn vừa tính. Ông Cẩn nói. Thầy sang đây thế này thì chúng con bên này cảm ơn nhiều lắm. Nói thật là cái chuyện xảy ra thì chẳng ai mong muốn. Mong thầy ra tay giúp đỡ để nhà bác Hưng bác cái tai qua nạn khỏi. Ông thầy bảo gật gù Các anh cứ an tâm. Tôi nhất định là sẽ cố hết sức. Nhưng trước tiên là tôi còn vài điều phải hỏi cho rõ đó. Tôi hỏi khi không phải. Đã bao giờ anh chị gây ra cái sự gì Làm hại đến người ta chưa Hai vợ chồng ông bà nhìn nhau Đoạn rôn rảy Ông Hưng nghẹn ngào Dạ thưa thầy Nhà con trước giờ chưa bao giờ Đả động gì đến ai gia cảnh thì thầy cũng thấy đấy Cũng chẳng phải là giàu sang phú quý Nhưng cũng chưa bao giờ Làm cái sự than tàn Ông Cần cũng gật đầu Dạ thưa thầy Con ở sát bên cạnh Người làng ai cũng biết gia đình nhà ông ăn ở Phúc Đức thế nào. Ai khó khăn mà giúp được thì cũng giúp không nề hà cái gì. Ngay cả cái đám trẻ con trong làng chúng nó cũng thích qua đây chơi. Sau vườn có cây ăn quả. Xin một cái là hai bác ấy cho ngay. Chắc chắn với thầy là không thể nào có cái chuyện mà gia đình hai bác cứ làm hại đến ai đâu ạ. Ông thầy bảo gật gù Thế thì quả thực là cái sự này nó sắc rối đi. Tôi muốn hỏi thêm. Thế từ xưa đến giờ, các đời, các cụ có chuyển lại khẩu ngôn gì không? Hai vợ chồng ông Hưng lại nhìn nhau, im lặng, cố gắng suy nghĩ. Thế nhưng cuối cùng thở dài, dợ không ạ. Quả thực nhà con từ trước tới giờ không ai gây ra cái điều gì thị phi à. Nói thực, con người sống ở đời cũng chẳng ai có thể là nắm tay cả. Nhưng những sai lầm mà vợ chồng con làm thì quả tình là cũng không đến mức nào ạ. Mà phải gánh cái nghiệp này thầy ạ Cũng chỉ là cái chuyện lông gà vò tỏi ý. Ông thầy bảo trầm tư Đúng như anh nói Người ta sống ở đời Ai mà tránh khỏi lỗi lầm Ai mà không qua hỉ nộ ai ố Đâu có ai tròn vành vạch Nhưng đã là lỗi lầm Thì dù lớn dù nhỏ bản thân Cũng phải nhìn ra Cuộc đời con những có quả Dẻo nhân nào thì gặp quả đấy Tôi nói như vậy không phải là không tin vợ chồng nhà anh Mà là vì có thể là ông bà tổ tiên Thì không Nhưng con cháu đời sau thì khác Ai có thể khẳng định được là Chúng nó không mắc lỗi mắc làm gì đâu Như hiểu ý của thầy Ông Hưng hỏi Ý của thầy là à, Tôi vừa nghĩ đến một khả năng là Ba đứa con đã mất của anh Một trong số chúng nó hay thậm chí cả bà đứa Chúng nó gây họa Cho nên dẫn đến cái tai cái kiếp này Ta phải tìm tất cả các mối quan hệ xung quanh Để xem là có cái sự thể gì không chứ. Tất cả lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, ông hưng lần lượt kể về từng đứa. Nhà có bốn đứa con trai, đứa nào cũng lớn lên ngoan ngoãn chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Thằng lớn trước đây có quen một đứa con gái cùng làng, nhưng vì không hợp cho nên lại thôi, từ gấy đến giờ nó có quen có yêu có thương ai thì mặc dù vợ chồng nhà có hối thúc cái chuyện hôn nhân đại sự, cũng đều có tính đến cho chúng nó, cố gắng cho chúng nó tự quyết định. Thằng 2 thằng 3 cũng đều rất ngoan ngoãn. Có yêu, có thương ai, cũng sẽ nói với cha mẹ, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thầy bảo thông rong, trực bắt ấy là lời canh, chỉ biết thôi. Còn tôi phải nói chuyện với những cái đứa mà Chúng nó đã yêu thương Còn phải nói chuyện với gia đình nó để xem chứ Biết đầu được Lũ trẻ Chúng nó làm Chúng nó dâu mình thì sao Tối ngày hôm ấy Cha mẹ của những cô gái Có quan hệ yêu đương cùng làng Được mời qua Tuy nhiên cả cô và cha mẹ cô đều khẳng định Những anh con trai Nhà ông Hưng đều là người tốt Trong thời gian yêu thương nhau qua lại cũng chưa làm điều gì quá phận. Cha mẹ rồi họ hàng bên họ cũng đều đồng ý cho đến với nhau. Chỉ có điều rằng cái sự yêu đương thì cũng không thể nào nói chắc được. Họ cảm thấy chẳng hợp thì dừng lại. Từ đó đến giờ, cô cũng chưa thấy anh con trai nhỏ ông Hưng yêu thương ai khác. Cứ như vậy qua một ngày, ông thầy bảo liên tiếp gặp những người có liên quan thì đều được nhận những lời khẳng định. Mấy đứa con nhà ông Hưng đều là kẻ có giáo dục cả Ông thầy bảo rơi vào trầm tư Trong thâm tâm mà ông biết Gia đình mắc trùng tăng ắt phải là vì gây ra cái sự lớn Cho nên oán hận nó mới nồng đập như vậy Dẫn đến cả lên tán Thế nhưng chưa lần ra được manh mối Tất cả những gì thầy cảm nhận được Chỉ là luồng sát khí mỗi lúc một lớn ở Trong căn nhà Thầy bảo biết rõ Một nhà mà trong 3 tháng liên tiếp ba cái chết đau đớn Quán khí nặng nề thế này Thì hẳn phải là sự ghê sự gớm rồi Cái thầy lo lắng Là nếu như mà không tìm ra nhanh nguyên cớ Thì e rằng là tháng tiếp theo lại Có người ra đi Và đến bao giờ trùng nó mới chịu dừng Thầy chắp tay đi lại trong sân Nét mặt của thầy căng thẳng Đôi lúc thầy nhúm nhìn lên mái nhà Nơi mà anh con thứ hai rơi xuống Thứ gì đã mang nó lên trên đấy Cái loại trùng này Nguyên ủy từ đâu mà tàn nhẫn như vậy Đi dọc theo con đường đất, thầy cứ cúi gầm mặt mà câu mày suy nghĩ. Từng manh mối. Thầy dừng chân, đôi lông mày cao chặt lại với nhau. Ánh mắt chăm chăm, nét mặt căng thẳng. Hơi thở của thầy thậm chí có lúc như muốn dừng cả lại. Thầy không người nhìn thật kỹ, đoạn đưa tay bốc lên một ít đất, đưa lên mũi ngồi ngồi. Nét mặt của thầy cao có, bởi cái thứ mũi chua chua dần dọn. Đây là... Thầy ơi... Thầy làm gì ở ngoài đấy đi Thầy bảo giật mình quay lại Nhận ra là ông Hưng Thấy thầy đang ngồi lối hối Ông mới hỏi À không có gì đâu Thầy bảo phủi tay đứng dậy Thầy bất ngờ chỉ tay xuống đất Anh có thấy gì không Ông Hưng hơi lúng túng Mãi một hồi sau ông mới hiểu ra Cuối xuống nhìn Dạ cái này là dấu chân đây Những dấu chân đen kỳ lạ Anh bốc đất lên mọi người xem Nhớ là đừng người lâu, thoáng qua thôi nha. Làm y lời thầy, ông Hưng lấy một ngón tay bốc một chút đất lên mà ngửi ngồi. Cái mùi chua lên vết khó chịu sọc vào mũi, kèm theo đó là mùi tử thi phân hủy. Ông phủi tay, nhăn nhó. Sao mà nó? Nó ghê thế ở thầy? Những dấu chân này có mùi tanh hôi chua lên vết. Chứng tỏ đó không phải là dấu chân của người bình thường đâu. Đúng như tôi suy đoán. Sự là sự trùng tăng lên tăng. Cái thứ ma quỷ này tìm về hại gia đình anh một cách dã man Anh có thể thấy dấu chân này Thì chứng tỏ đích thị mục tiêu của nó rồi giờ. giờ có phải chưa là thời điểm nó ra tay thôi Tôi sẽ cố thật nhanh tìm ra nguyên nhân Trước khi phải có thêm người bỏ mạng Ông Hưng nghe vậy thì run cầm cập Lúc này bà Lệ từ trong nhà tiến ra Cũng thắc mắc Ông Hưng nói mọi sự Bà Lệ cúi xuống nhìn Ôi hay Em có thấy cái dấu chân nào đâu? Nghe đến đây thì cả thầy Bảo và ông Hưng Ánh mắt căng thẳng Như vậy ngoài hai người ra Thầy Bảo là thầy cúng Ông Hưng là mục tiêu của trùng Thì bà Lệ không hề thấy những dấu chân kỳ quái Ở trong nhà Cả hai đuổi bà Lệ vào trong Còn lại thì tiếp tục đi quanh mảnh đất nhà Để xem Thậm chí ra tận bên ngoài tần ao Hàng loạt dấu chân xuất hiện. Ông thầy bảo nét mặt trầm tư. Các dấu chân kết thúc ở đây. Theo như tôi suy ngẫm. Ta nhận thấy là những dấu chân này tượng trưng cho ba lần nó xuất hiện. Tương ứng với ba cái chết của con trai của anh. Ông Hưng lúc này đã líu cả lưỡi. Thầy bảo rút ra một lá bùa. Đốt ra lên. Hơ hơ ngọn lửa ở chỗ dấu chân. Rồi đứng dậy. Quán khí nặng lắm. Trùng này... Nó đang ở trong đất nhà mình Nó chờ thầy cơ tiếp theo để bắt Xem ra không phải là cái loại trùng Chỉ đơn giản là đưa người về khảo hồn đâu Cả ngày hôm ấy thầy bảo cứ loanh quanh ngược ngược xuôi xuôi Nhưng những gì tìm thấy chỉ là những dấu chân kỳ quái Và những vạt đất bị ám mùi chua lên luet Của cái thứ ma quỷ Thầy lặng im suy ngẫm, cuối cùng thầy cứ đứng thẫn thờ ở cổng, trời đã sẩm tối, ánh mặt trời đã lặn sao dặn tre. Thầy đang tính đến lịch sử gia đình của ông Hưng, từ đời ông cụ cố cho đến bây giờ. Ở làng này người ta cũng đều xác định là những người ăn ở Phúc Đức, chỉ có một điều làm cho thầy chú tâm, ấy là con cháu trong nhà, lại đẻ ra chỉ là một bè. Chuyện này thật cũng chả có gì đặc biệt. Thế nhưng thầy bảo Khả năng qua mấy đời mà nhà chỉ đẻ con một bè thì cũng lạ đấy Liệu có phải ẩn trong đó còn có bí mật gì chưa được tiết lộ Suy nghĩ thì nghĩ đấy Nhưng thầy cũng không thấy ông Hưng có dấu hiệu là che giấu cái gì cả Nhìn vào tướng mạo thì ông Hưng cũng là người có phúc khí ấy thế mà sao lại ra sự tình thế này Qua nhiều năm làm cái sự tâm linh đặc biệt là giải trùng Bắt táng, thầy cũng có rất nhiều tài phép. Tuy nhiên chưa bao giờ thầy đối mặt với cái loại trùng ma quỷ quái. 3 tháng 3 mạng người là con số nó quá đối kinh khủng. Bình thường trùng tăng, người này người kia cách nhau dễ phải đến trăm ngày. Và cũng chỉ chết vài người rồi trùng nó cũng tự dứt hoặc là có thể cao tay phá giải. Tuy nhiên lần này xem ra nó mang màu sắc oán hận nặng nề Không khéo, nó bắt cả họ chỉ trong nay mai. Thầy bảo đứng lặng thinh ở cổng nhà ông Hưng, mắt nhìn ra cánh cổng đối diện. Tiếng xào xào của cánh đồng vẫn vang lên khe khẽ. Trong làn gió mát thổi về, trong lòng của thầy lại thấy một ngạc, chứ không hề thoải mái một tí nào cả. Đêm đó ở bên ngoài, nơi cánh đồng đối diện với cổng nhà, thầy cảm giác như cứ như là có ai đang nhìn mình. Hay có thể... Là đang nhìn chăm chăm vào căn nhà Bằng ánh mắt đầy oán hận Cảm giác ấy làm cho thầy dùng mình Không biết là có liên quan gì Đến cái sự trùng tan ở nhà này hay không Thế nhưng Thầy cảm giác lần khuất trong bóng tối Những bóng đen mờ ảo Ở ngoài kia Trên cánh đồng Và chúng có thể ập tới sẵn sàng bất kỳ lúc nào Nửa đêm Thầy vẫn nằm trằn chọc Trong căn buồng được bố trí Đây là căn buồng của người con thứ hai Tuy ông Hưng nói là có chút bất tiện Nhưng thầy bảo Thầy không thấy có cái vấn đề gì cả Ông Hưng cứu để cho thầy nghỉ ở đây Nằm trên chiếc giường cũ kỹ Tay vắt lên chán Thầy có nghĩ thế nào thì cũng chẳng nghĩ ra nổi nguyên nhân Và cách giải quyết cái chuyện này Rốt cuộc cái thứ này từ đâu mà ra Tại sao gia đình ông Hưng Cả đời ăn ở tốt đẹp, bây giờ lại gặp lại cái tai kiếp này. Đã cướp đi ba người con trai chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngồi. Từ khi đến ngôi làng này, cứ mỗi ngày trôi qua một nét căng thẳng. Trên gương mặt của thầy lại càng nặng thêm. Thầy biết rõ nếu như không nhanh chóng giải quyết, mai đây lại có người tiếp theo ra đi. Đó có thể là ông Hưng, hoặc là đứa con trai Út, năm nay mới có 15 tuổi đang nằm yên man suy nghĩ Thầy nghe có tiếng động lạ Ở trong phòng Là tiếng như là thứ gì đó chạm vào gỗ Kêu lên rất khẽ Rất khẽ Cứ lục cả lục cục Xào xà xào sạc tiếng va chạm đều đặn vang lên Đủ để cho bất kỳ ai còn tỉnh táo Có thể nghe thấy Thầy nhíu mày Đoán xem đó là gì, nhưng chưa tại nào mà nhìn ra được. Lắng nghe kỹ thêm một lúc, thầy phát hiện cái tiếng động này không phải phát ra ở trong căn bồn mình đang nằm, mà nó ở đâu đó ngoài kia, ngoài gian chính. Đã xác định được nơi tiếng động, thầy nhìn về phía cửa chính của căn nhà. Liệu có khi nào là có người gõ cửa? Những tiếng bắt đầu chuyển thành lập cà lập cọc đều đặn không thiếu một nhịp. Bản lĩnh của một vị thầy Pháp chuyên giải trùng Thôi thúc làm cho thầy không thể nằm im được Thầy từ từ đứng dậy muốn đi ra xem là ai Trong lòng dâng lên nỗi bất an Thầy cảm nhận thứ ở bên ngoài phải chăng chính là nguyên nhân của ba cái chết Nó chính là trùng đấy Hơi thở càng lúc càng nén chậm lại Thầy từng bước tiến về phía cửa buồn, không dám phát ra động tĩnh dù là nhỏ nhất. Vì có lẽ người nhà ông Hưng cũng đang ngủ say, thầy cũng chẳng muốn đánh thức họ vào lúc này. Bước ra đến cửa, tay kéo khẽ cái then, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Thầy quay lưng về hướng gian nhà chính, nơi phát ra âm thanh gõ cửa. Để cẩn thận đóng cánh cửa buồn của mình lại. Xem qua những khe hở, ánh sáng tử mặt trăng bên ngoài chiếu vào bên trong. Giúp cho thầy có thể nhìn thấy rõ đường và những đồ vật xung quanh. Quay nhìn lại thầy bỗng nhiên khựng lại. Khuôn mặt của thầy tái đi. Ánh mắt căng thẳng nhìn vào trong. Không gian mở tốn Giữa ánh trăng lập lở chiếu vào. Thầy thấy trước mặt mình chỉ có một đoạn, là bóng của một người đen xì xì. Tiếng lọc cà lọc cọc phát ra chính là từ đây. Hơi thở của thầy ứ lại trong cổ học. Không phải là vì thầy sợ, chỉ là thầy không muốn kẻ trước mặt phát hiện ra sự có mặt của mình. Cơ bản là cũng chưa biết đối phương là người Hay là cái thứ yêu ma quỷ quái gì Thầy bảo đứng im Bóng người kia cũng đứng im Chỉ có tiếng gõ lộc cọc vẫn vang lên từng nhịp Thấy kẻ trước mặt mình im lặng Thầy bảo không dậm chân một chỗ nữa Mà nhẹ nhàng nhích từng bước từng bước một Hơi thỏ đã nén chặt ở trong cổ họ Ở phía trước bóng hình vẫn cứ đứng im lặng Chỉ như là một cái bóng đen Được in trên vách mà thôi Sau lưng Thầy bảo bước đi thật chậm rãi cố gắng Quan sát cái bóng đen Bàn tay của thầy đã thủ sẵn Một lá bùa để phòng chuyện bất chắc Dù hết sức tập trung Nhưng chỉ một thoáng Không cẩn thận Thầy vấp chân bước hụt Tiếng bước chân rậm ở dưới nền nhà vang lên Sự bất cẩn Làm cho thầy một phen kinh hãi May mắn là thầy còn trụ lại được Nhưng cũng không thể tránh được việc phát ra âm thanh, đánh động kẻ trước mặt. Bóng đèn kia vẫn cứ đứng im. Không có hành động gì, ban nãy do cú bước hụt, khoảng cách giữa thầy và cái bóng đen được thu hẹp đi một chút. Cộng thêm việc ánh mắt đã quen nhìn trong bóng tối, thầy đã có thể cơ hội nhìn rõ cái bóng người kia. Thầy bảo mơ hồ thấy bóng đen có chút quen thuộc và hình như nó còn đang rôn dày. Thầy đã mắt suy nghĩ rồi quyết định ập tới túm lấy xem kẻ đó là ai. Thầy đưa bước chân, lao tới, đồng thời bàn tay cũng xông lên chụp lấy bảo vai của kẻ kia. Bóng đen cùng lúc quay đầu kèm theo một tiếng rú vang lên. Người bị thầy bảo níu tay, đỡ lấy bảo vai. Tuy nhiên còn chưa kịp kêu lên thì bị một bàn tay khác bịt miệng lại. Ông Hưng, là ông đó sao? Cơ thể người đàn ông bị thầy bảo túm lại bịt miệng vẫn đang run lên cầm cập. Người ấy gật gật đầu. Tôi đây, anh không cần phải sợ. Sao anh lại ở đây? Ông Hưng lắp bắp, dạ, còn, còn nghe ngoài cửa có tiếng, có tiếng gõ. Hai người bây giờ mới sực nhớ ra lý do khiến cho họ thức dậy là gì. Tuy nhiên bây giờ tiếng gõ đã biến mất, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Hóa ra ông Hưng cũng chưa ngủ, còn đang thao thức vì đủ thứ chuyện. Ông cũng nghe có tiếng động như thầy Bảo đã nghe thấy. Cho nên tò mò, ông muốn ra xem. Những âm thanh liên tục khủng khiếp. Khuấy động tinh thần, ông Hưng đứng im một chỗ. Hoàng mang nghĩ đến những lời mà thầy Bảo đã dặn Nửa đêm Thầy dặn ông là có nghe thấy bất kỳ điều gì Cũng tuyệt không được quay đầu lại nhìn Đó cũng chính là nguyên nhân từ nãy đến giờ Tại sao ông Hưng lại đứng im như vậy Cảm nhận được bóng người áp sát gần Lúc ông Hưng đã sợ muốn đái cả ra quần rồi Mắt đã nhắm tịt lại May sau đó chính là thầy Bảo Chứ chẳng phải là ma quỷ Thế Ai vừa, vừa, vừa gó cửa thầy Là, là nó sao Là trùng đấy Có thể là nó định về Để khảo hồn bắt người tiếp đi Ông Hưng bây giờ sợ quá Dôn lên cầm cập Thay bảo thở dài nhỏ rộng Anh cứ bình tĩnh Còn tôi ở đây rồi thì anh không phải sợ Nhưng từ dậy cho đi nếu như không có ám hiệu Như tôi đã dặn Dù anh có nghe thế gì thì cũng đừng bỏ ra ngoài Tôi không thể đảm bảo cho anh được đâu Ông Hưng run cầm cầm gật đầu thay Bảo lại dặn Bây giờ anh đi vào buồng đi Chốt chặt cửa lại Dán lên lá bùa này lên cửa cho tôi Có nó bảo vệ Gia đình anh cũng đỡ lo phần nào Tôi đi ra ngoài xem Nhưng, nhưng mà thầy ơi Không sao Anh cứ đi vào buồng đi Bảo trong đấy biết vợ con anh Ông Hưng nghe theo Mặc dù cũng lo cho thầy Ra ngoài lại xảy ra chuyện Ông cầm lấy lá bùa rồi rôn rôn quay về buồng mấy hôm nay Ông cùng vợ và đứa con út Ở chung một buồng theo lời thầy dặn Vào trong đóng cửa lại Ông dán lá bùa lên cửa Thật chặt rồi mới quay vào Ông nhìn thấy vợ Cũng đã thức giấc ngồi trên giường Thẳng thốt Ông ơi Có, có chuyện gì thế ông Không có gì đâu Tôi đi vệ sinh thôi Mà, mà tôi nghe có tiếng, tiếng hét ở ngoài, gian chính Tôi, cái ghế nó đổ cho nên là tôi dựng lại Tôi và vào đau quá tôi kêu thôi, không sao đâu Hai vợ chồng còn chưa kịp nằm xuống Thì cả hai hoàng hồn nghe có tiếng bước chân loạt soạt Loạt soạt dẫm vào lá cây khô ở bên ngoài vang lên Ngay sau tấm vách của họ Bà Lệ túm chặt lấy vai chồng hoang mang. Ông ơi, ông có nghe thấy gì không? Ông Hưng chấn kinh, nhưng nghĩ ra điều gì đó. Ông bảo vợ, không sao đâu. Thầy, thầy bảo đấy. Nãy tôi gặp thầy ra ngoài. Tôi, tôi, tôi, tôi gặp thầy. Thầy bảo là đừng lo. Tiếng bước chân vẫn xào sạc ở phía sau. Nỗi sợ của hai vợ chồng cũng vơi dần trên tấm ván gỗ. Ở vách ngôi nhà có cái lỗ nhỏ đủ để nhìn ra. Nó cao ngang mặt người lớn, ông hưng tái mặt khi thấy xuất hiện một bóng người vừa lướt qua. Tuy nhiên nó quá nhanh, ông không thể nhận ra là ai cả. Hơi thở gấp gáp, ông nghĩ đó là thầy Bảo. Ngoài sân thầy Bảo đang cúi xuống quan sát thật kỹ ở trên nền, vị trí ngay trước gian chính. Chứ bây giờ đâu có phải là thầy đứng sau tấm vách ngăn đâu. Ánh mắt của thầy căng thẳng. Bàn tay trà trà nhẹ dưới đất rồi đưa lên mũi người. Cái mùi tanh thối sọc lên. Xoa xoa ngón tay, thầy thấy thứ này vẫn còn ẩm. Ngay dưới thềm nhà. Ánh trăng mờ mờ đủ để cho thấy đó là dấu chân đen xỉ còn mới. Tựa như đã có thể khẳng định được thứ kia nó vừa ở đây. Và chính nó là kẻ đã cào cửa. Đôi mắt của thầy bảo lại trợn lên, người cũng phải run lên mấy lần. Thầy hướng mắt nhìn ra ngoài cánh đồng, nơi mà cánh đồng lúa vẫn đang dập dần dập dần trong gió thoảng. Đang nhìn ra ngoài ấy, thầy lập tức nghe thấy bên tai tiếng bước chân xào sạc rất gần. Sự căng thẳng đã được đẩy lên đỉnh điểm. Thầy đưa bàn tay khô gầy của mình tầm chặt lấy lá bùa phòng thân. Ánh mắt của thầy đảo qua đảo lại. Ánh trăng sáng cũng chỉ vừa đủ cho thầy quan sát lối đi. Sau đó mây đen kéo đến che mở mọi thứ. Tiếng bước chân càng lúc càng vang lên sào sạc. Lần này rõ hơn và rất gần. Cánh cửa lại bắt đầu lộc cọc vang lên, nhưng lần này là ở phía đầu cánh cửa bên kia. Tiếng gõ cửa một lúc sau mới chịu dừng. Ở bên trong nhà, hai vợ chồng ông Hưng run cầm cập. Bởi họ nhận ra, lần này không phải là ở ngoài gian chính gõ cửa mà ở gian hậu. Thầy, thầy dặn là dù cho có điều gì, thì thì cũng phải giữ nguyên nhá, đừng có ra ngoài. Đừng có ra ngoài Lúc thầy bảo vòng ra đến cửa sau Thì âm thanh lại im phong phắc Trải qua một đêm như vậy Thầy cứ đi vòng ngược vòng xuôi Cửa trước rồi lại cửa sau Thứ ma quái kia dở như nó đang muốn lùa thầy quanh căn nhà vậy Cho đến khi tiếng con gà trống báo hiệu ngày mới đã tới Đây có lẽ là âm thanh dễ chịu nhất suốt đêm qua Lúc ăn sáng xong, thầy bảo gọi ông Hưng ra một góc. Có chuyện tôi phải nói với anh đây. Dù không muốn nhưng mà anh phải được biết. Ông Hưng dùng mình lo lắng. Dạ vâng, con nghe. Đêm qua nó đến. Nó quanh nhà anh đấy. Nó muốn vào nhà đấy. Nó, nó. À, là trùng về khảo đấy. Nó đã để lại những dấu chân như tôi và anh đã thấy Cộng thêm những tiếng gõ đó Nếu như trước đây ba người con nhà anh chết cách nhau một tháng Thì bây giờ nó thay đổi Anh thấy không? Chỉ trước đây 10 ngày nó đã xuất hiện rồi Xem ra quỷ trùng đã tàn bạo hơn đây Nó đến sớm hơn Nó không còn cố định nữa Nó muốn lấy mạng người nhà anh rồi Thầy thở dài lắc đầu Thầy cũng chưa biết tại sao cái thứ quỷ trùng này Lại thù oán gia đình nhà ông Hưng đến vậy Rõ ràng trùng này là do oán hận mà thành Chứ không phải trùng bình thường Do người đầu tiên ra đi và giờ độc Mà về bắt người như thường lệ Dường như con trùng này nó có thù có oán gì Bây giờ nó về nó bao oán đấy Ông Hưng cũng lo âu Còn chưa hết hoang mang thì thằng con út chạy tới Nó đứng trước mặt bố nó nói bằng giọng kỳ quái Bố ơi Trong nhà mình có người bố ạ Lời nó vừa dứt thì cũng là lúc Ông Hưng ngã bật ngửa ra Mồm miệng ú ớ Con ơi con Thầy bảo cũng hoang mang Bởi lẽ đây chính là câu nói Báo trước điểm cái chết đến Không lẽ đêm qua Trùng nó đã khảo ra đến thằng con út cuối cùng Sau đó Thằng con ông Hưng bỏ đi Không nói thêm điều gì Ông Hưng ngã vật ra dưới đất méo máu ôm mặt. Con ơi, con ơi, không lẽ là đến lúc này. Sau đó ông lập tức cuống cuồng chạy đi báo tin cho vợ và mấy người thân quen. Muốn đi tìm thằng con út nhưng nó đã biến đi đâu mất. Thầy bảo bần thần, màu mọc dẫn tôi ra ngoài cánh đồng. Ông Hưng vốt nước mắt rồi đứng dậy. Ông dẫn thầy ra cánh đồng Ở đối diện ngay trước cổng nhà Cũng chính là ruộng nhà mình Đi một đoạn xa thì thấy Quả như là thằng con út nhà ông Đang đứng ngay bên phía mé ruộng Như người mất hồn Ông Hưng toan chạy đến kéo con Thì thầy trấn an Đừng như vậy Không được vội Để tôi Thầy bảo dặn dò thật kỹ Nhất định không được để cho ông Hưng manh động Bởi lẽ một khi trùng nó đã nhập rồi Thì cứu cũng khó lắm. Ông mà lại gần thì không khéo. thuận theo huyết thống mà nó bắt ông luôn bây giờ. Thầy lấy ra từ trong túi vải một lá bùa. Đốt cháy. Rồi búng nhẹ về phía thằng cu con. Lá bùa cứ thế dập dành dập dành. Theo gió bay đi một cách đầy dị hở. Cho đến khi còn lại một chút cho tàn. Rơi xuống ngay trước mặt của thằng cu. Thầy bảo bây giờ có thể thấy nó đang mở chừng mắt. Ánh mắt vô hồn nhìn vào tấm bùa. Sau đó, đột nhiên nó nhắm mắt lại, ngã vật xuống. May mà không lộn xuống dưới ao, ở ngay sát bên bờ ruộng. Thầy bảo cuống cuồng chạy đến đỡ lấy con. Ông Hưng vội vàng hỏi, Ơi, thầy ơi, thầy ơi, cháu nó. Nó không sao đâu. May mà trong người nó đem theo lá bùa của tôi cho từ hôm trước. Đoạn thầy rút ra lá bùa được đút trong túi áo của thằng bé. Dơ lên. May mà nhờ lá bùa mà giữ cho nó một mạng. Nhưng lá bùa bây giờ đã chuyển thành màu tím thẫm Hết sức ghê giận. Trên lá bùa hiện lên những hoa văn cứ như là vết cào cấu. Hai người đưa thằng bé về nhà. Xong thầy bảo quay lại. Đứng thẫn thở ngay trên bờ ruộng. Mắt thầy nhìn chăm chăm xuống cái ao. Thầy nhận ra ở đây cứ cách vài ô ruộng. Lại có một cái thùng, cái hổm Và ngay chỗ trước cửa nhà ông Hưng Chính là cái ao này Hỏi ra thì mới biết Người dân ở làng bên này Vốn như vậy Mỗi nhà cũng có mấy xào ruộng Và thường họ đào luôn cái ao Vừa là để dẫn mương nước từ mương thủy lọi về Túi tiêu Đồng thời họ cũng tranh thủ mà thả cá Thả rau muống ở đây Lại thêm một ngày trôi qua Thằng cô út Nằm miên man cả ngày Tuy nhiên thầy đã nói nó không sao Cho nên hai vợ chồng ông Hưng yên tâm Thấy thầy đang chuẩn bị Dục dịch như đi đâu đó Ông Hưng mới hỏi Thầy ơi à, chứ, cũng, cũng, cũng, cũng đã muộn rồi Thầy thầy còn định đi đâu Thầy gật đầu Không muốn giống Từ ra cái ao Anh chị không cần phải theo ở yên trong nhà Không được mở cửa cho bất kỳ ai Có nghe thấy gì thì cũng không được trả lời Không được lạ hét Nếu nó muốn xông vào nhà. Thì xé lá bùa này. Tôi lập tức sẽ về ngay. Hiểu không? Ông Hưng run dày gặt đầu. Thế thầy đi cẩn thận. Dạ. Vợ chồng con nhất nhất làm theo. Thầy khoác cái tay này lên vai rồi bước đi. Ông Hưng cẩn thận đóng cửa rồi vào nhà. Dán lá bùa mà thầy đưa cho lên. Thầy bảo men theo đường cũ. Đi ra ngoài. Hôm nay Trăng vẫn tỏ. Thầy giảo bước thần nhanh, ngón tay thoăn thoát bấn độ, bấm độn, thấy thời gian đã sắp tới thầy lại càng thêm vội vã, lẫn trong tiếng bước chân xoàn xoạt, tiếng cánh đồng lúa cứ xào sạc theo từng cơn gió vi vu thì thầm. Dưới ánh trăng sáng tỏ, ánh mắt của thầy đầy kiên định, đến giờ phút này thì cho dù là thầy có đến chốn âm tảo địa phủ thì cũng không hề run sợ. Đến bên bờ ao, Sau lưng là cánh đồng lúa Mặt nước ao lăn tăn gận sóng Phản chiếu lại ánh trăng như một cái gương Thầy bảo ngồi xuống Mở tay nải lấy mấy nén nhang đốt lên Đi xung quanh cắm đủ vào bốn góc ao Rồi về chỗ cũ Lấy ra một cái lư nhỏ Cắm nốt số nén nhang còn lại vào Đoạn ngồi xếp bằng lệ Niệm thần chú Một lúc thầy mở bừng mắt Vì cảm nhận sau lưng của mình Như có một luồng áp lực đang tiến lại Đúng như ta nghĩ Thế ao này là khởi nguồn của mọi việc Nhưng nó là gì Thầy lấy ra một lá bùa Chấm lên nén nhang đang cháy Đặt nó lên trên cái lưu hương Ngọn lửa bùng lên Bén lên tay của thầy Cứ bập bà bập bùng Như ngọn đuốc Kỳ lạ bàn tay của thầy cũng không hề bị bỏng Đợi thêm một chút Khi lá bùa đã cháy đến đúng vị trí mình định, thầy thả cho nó bay xuống dưới ao. Lá bùa chạm xuống mặt nước nhưng ngọn lửa vẫn không tắt, dường như nó còn cháy tận hơn. Ngay thời điểm nó tiếp xúc với mặt nước thì ngọn lửa bùng lên, chỉ một loáng đã lan ra khắp cả mặt ao. Khói từ lá bùa bốc thẳng lên trời, mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ. Nhưng rất nhanh nó chuyển thành mùi hôi thối nồng nặc, sọc vào mũi. Thầy gật gù Ở nhà ông Hưng bấy giờ Hai vợ chồng Ngồi ở trên giường thằng con Nó vẫn đang bất tỉnh Mắt nó nhắm tịt vào Hai vợ chồng đầy lo âu Chỉ mong thầy bảo Mau chóng trở về và đừng có bất trắc gì cả Đầu đó Vang lên tiếng bước chân xào sạc khe khẽ Dường như cái thứ ấy nó đến Áp lại gần căn nhà này Họ biết đây chẳng phải là tiếng chân của thầy bảo Vì nếu như là thầy về Thì phải đi từ trước cổng Còn đây nó xuất hiện ở trong vườn sau nhà Sát đến bên vách tường Nơi căn buồng ông bà đang ở Tiếng bước chân chậm rãi Mang theo một lượng hơi thở phì phò Tựa như là con bò mộng nó đang đi Hàng bé con từ chiều đến giờ nằm rũ rượi bất tỉnh Bỗng nhiên nó mở mắt thì thào Bồ ơi Trong nhà mình có người Hai vợ chồng choáng váng quay phát lại nhìn nhau Tiếng bước chân đang rõ rẫm Tiến sát bên vách Ngay sau chỗ cái lỗ tròn nhỏ Một ánh mắt đỏ rực Chặn lại nhìn vào bên trong Hai vợ chồng ông bà đã có thể nghe rõ Tiếng thở của nó phì phì Qua cái lỗ nhỏ ấy Và tiếng nó cười khủng khục vang lên Chỉ một loán Ánh mắt đó biến mất Ở cái lỗ nhỏ Có nghĩa là nó không còn ở sau vườn nữa Ở trước cửa vang lên tiếng Lạch cà lạch cạch Nó đang cậy chốt Mặc dù có lá bùa mà thầy bảo đã dán Ông Hưng nhớ thầy nói Nếu đã dán bùa mà nó vẫn mở được cửa Thì không phải Bởi có lẽ đó là thầy về Con trùng này nhất định là sẽ không thể nào phá được bùa của thầy Trong một chốc một lát Ông Hưng cuốn cuồng trộm dậy Chạy ra mở cửa Thấy quả như là thầy bảo Người đầy bùn đất Xin lỗi anh chị xe Ai... ngày bài chị nhà phiền lau nhà cửa giúp tôi đoạn thầy đưa chân đầy bùn bước vào trong Dạ không sao thầy thầy thầy đi rửa giấyy thay đồ đi kẹo kẹo nhìn tình trạng này ông Hưng nhận ra ngay thầy là vừa từ dưới ao mà lên thầy ơi ở cái ao thầy bảo gật đầu tôi xuống tìm vài thứ đoạn một lát nữa tôi sẽ có câu trả lời cho Một hồi sau khi ba người ngồi lại ở gian chính Thầy nói Trước hết tôi báo cho anh chị một tin vui Tôi tìm ra nguyên nhân Gia đình gặp phải cái sự trùng Chuyện này rất thảm khốc và đau đớn Mối thù hận này đã tồn tại từ nay Âu cũng là do nghiệp báo Thực sự mà nói Hai vợ chồng cũng không biết mình gây ra cái nghiệp cái tai gì Hay là từ thời ông bà để lại Mới thành ra thế này Suốt bao năm ở đây Đâu có ai giảm pha về gia đình ông bà từ trước tới sau đâu. Anh chị không phải là người dài gây ra chuyện, mấy đứa con cũng vậy. Nhưng mối thù ấy quá lớn, mối thù từ đời trả ăn mặt đời con khát nước. Nọ máu trả bằng máu, quả thực quá đau lòng. Nhưng tôi nhất định là không để cho người vô tội phải mất mạng. Như thế là quá đủ rồi. Thế mọi chuyện là thế nào hả thầy? Anh có biết từ sau từ đời ông cố của anh đến nay Đẻ ra lại toàn là con trai không Ông hưng sững lại Dạ không Còn, còn nghĩ ấy cũng là cái chuyện bình thường Có nhà thì toàn đẻ con trai Có nhà thì toàn đẻ con gái Thầy bảo lắc đầu Nhưng suốt từ mấy đời Chỉ đẻ con trai lại là một chuyện khác Nói một cách dễ hiểu là tôi tìm ra lý do Cội nguồn tất cả Rất lâu về trước Từ đời ông cố của anh Lúc ấy, thời lạc hậu người ta vẫn còn trọng nam khinh nữ Người đàn ông thậm chí năm thơ bể thiếp vẫn là chuyện bình thường Nhưng cái điều đáng nói ở đây, ông cố của ông thì khác Chỉ có một người vợ duy nhất Ông Hưng gật gù xác nhận điều đó Cũng chẳng có vấn đề gì đáng nói nếu như vợ của ông cố không đẻ ra chỉ toàn là con gái Điều này làm cho ông cố hết sức đau đầu Nghe đến đây ông Hưng lắc lẩu đầu cắt ngang Ở thầy ơi hay là có gì nhầm không Ông cố nhà con làm gì có con gái Thầy bảo gật gù chỉ tay Vấn đề là ở đây đi Năm ấy thực sự là ông bà đẻ ra đứa con nào Thì đứa đấy chỉ là con gái mà thôi Thế nhưng không ai biết chuyện này Vì suốt ngày chỉ ru ru ở trong nhà chẳng đi đâu Có người thời đó Có lẽ cũng lâu lâu nghe có tiếng trẻ con khóc Nhưng chưa nhìn thấy bộ dáng ra sao Cũng là có nguyên nhân cả Bởi lẽ Tất cả những đứa trẻ mới sinh ra Ngay khi vừa nhìn thấy Là sẽ chết ngay lập tức Vì sợ người đòi dè biểu Vì cái quan niệm hổ tục trọng nam khinh nữ Ông cố đã giết hại những đứa con của mình Một cách tàn nhẫn Ngay khi chúng vừa sinh Chỉ từng ấy thôi cũng đã là một tội nghiệp Trồng chất Nhưng chưa dừng lại Qua bao lần thấy vợ không đẻ được con gái Ông cố thì rất yêu vợ mình, càng không muốn người làng dèm pha. Ông lại quyết định tìm về một người đàn bà trẻ tuổi âm thầm mang thai cho ông để có cơ hội kiếm đứa con trai, nối dòng hương hỏa. Số phận chớ trêu khi sinh đứa bé ấy ra cũng lại là con gái. Ông cố phận quất giết luôn đứa bé và cả người đàn bà kia. Tuy nhiên, chuyện này cũng bị ém nhẹm đi. Sát của những đứa trẻ và người đàn bà Tất cả đều bị ném xuống ao sau đó Ông cố lại mời thầy Pháp về trấn yểm cái ao để tránh đêm giải lắm mộng Đồng thời cũng tạo ra một loại bùa chú Giúp cho ông cố Có thể đẻ con trai Đúng như ý nguyện Bà cố cuối cùng cũng đẻ con trai Suốt từ bấy đến giờ Thành ra gia đình mới thành như vậy Ông Hưng đến đây đã hiểu ra ngọn ngành Sự việc quá đỗi kinh hoàng Ai có thể ngờ được chỉ vì muốn có con trai, ông cố của mình lại làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. Hai vợ chồng ông Hưng khóc lóc nghẹn ngào, riêng ông Hưng thì đau quặn thắt. Bản thân ông tồn tại ở đây cũng chính là do cái thứ tội nghiệt ấy mà ra. Những đứa con của ông chết đau chết đớn cũng là vì cái oan nghiệt đó. Chờ cho hai vợ chồng bình tĩnh lại, thầy bảo tiếp bao nhiêu năm qua. Cho đến tận ngày hôm nay mọi chuyện xảy ra. Chính là vì gần đây tôi thấy cái ao đó được mở rộng so với bản đồng. Anh xác nhận có đúng không? Ông Hưng gần gù Đúng như tôi nghĩ. Cái ao được đào vọng rộng ra vô tình, phá đi kết giới của tả chú. Linh hồn người đàn bà đó mới có thể thoát khỏi sự trói buộc tìm về chút nỗi oán hận. Chứ nào có phải là trùng gì độc Hai ông bà Hưng run dậy theo thảo. Thế, thế rồi bây giờ nhà con phải làm sao? Thầy còn chưa kịp trả lời thì văng vẳng ở ngoài kia có tiếng bước chân xào sạc tiếng cười khẽ khẽ, điệu cười cùng với tiếng gì dầm nguyền rùa, út nghệ. Thằng bé con nằm ở trong buồng nó trồm dậy. Bố ơi, mẹ ơi, trong nhà mình, trong nhà mình có người... Có người. Ông thầy bảo lập tức lạnh lùng đứng dậy, xách theo cái tai nải, tiến ra phía của chính, ngồi xếp bằng ở trên đó. Đến rồi đấy. Cái thứ mà các người sợ là nghiệp trùng nó đến rồi đấy. Ở bên ngoài sân gió thổi lên lồng lọc, tiếng một người đàn bà khóc ai oán cùng với tiếng trẻ con choe choe, khóc vang lên trong đêm. Tiếng khóc đầy oán hận, văng vẳng, sọc vào tai của mọi người. Nghiệp, nghiệp, nghiệp. Báo chồng thêm nghiệp. Nào phải trùng tan. Nghiệp trả muôn kiếp. Hứ <cười> Lời nói rất rõ chuyển vào tai Của từng người Bây giờ mọi sự đã tỏ trắng đen Đây chính là vong hồn của người đàn bà Cùng với những đứa con về trả thù Người nhà hưng ôm chầm lấy nhau run cầm cập Xin tha tội Ở bên này thầy bảo cắn chặt răng Thầy lập tức nhanh chóng bày ra Một pháp đàn nhỏ Bùa chú, nhang đèn Và cả một con hình nhân Nếu như người còn không chịu dần lại Pháp sư sẽ phải làm phép trừng trị người. Thù oán là nghiệp. Nghiệp cho chính kẻ đã gây ra thù ra oán. Nhưng ngươi rồi lại mang thù oán thì chinh người cũng mang nghiệp cho ngươi. Hóa thành linh hồn chưa đầy chấp niệm. Như vậy, nghiệp nối liền nghiệp. Oán báo liền oán bao giờ mây dứt. Tiếng người lanh lành vang lên. Có vẻ thứ tà ma quỷ quái ở bên ngoài Còn chưa chịu buông tay Tiếng khóc ré re, re của đến cả chục đứa trẻ con Van tre tre ở bên ngoài Biết thứ kia nó không chịu Thầy bảo đốt nén nhang cắm ở trên lư Rút ra một cây kim nhỏ Thầy luồn vào một sợi chỉ Hơ đầu kim lên trên ngọn nến Đăng âm ỉ cháy Cho đến khi cây kim chuyển thành màu đen Thầy cắm thẳng nó vào người của hình nhân Ở trên ban Tiếng gạo rú vang lên Tiếng cười tiếng khóc Của trẻ con ắt tắt hẳn Chỉ còn lại tiếng người đàn bà Đang gào thét đầy đau đớn Thầy mở ra một bọc vải khác Lấy ra một khúc xương nhỏ Đã được rửa sạch cẩn thận Đây chính là phần dư di, di cốt còn lại Của người đàn bà Mà chiều nay thầy đã cất công Lội xuống ao để mò Nếu còn không chịu nghe lời thầy Cây kim tiếp theo sẽ đâm thẳng vào Thần cốt linh thể của người Thầy hỏi lại Người có chịu buông bỏ chấp niệm Mà theo thầy tụng kinh chờ ngày siêu thoát hay không Ở bên ngoài tiếng gào thét của người đàn bà vang lên ghê sợ Nhưng trong cơn thống khổ vì bị bùa phép Trừng trị hành hạ Người đàn bà vẫn cứ cố hành học Tiếng cười đầy giận dữ khanh khách oán khí nồng nạc vang lên Thầy bảo choáng váng Không nghĩ là oán niệm của nó lại lớn đến như vậy Thầy ngẩn phát đầu lên thì đúng lúc tấm bùa bị hất văng ra khỏi cánh cửa. Cánh cửa bật tung kèm theo gió lạnh lẽo từ bên ngoài. Thổi vào. Thầy bảo dường như là bị trúng pháp hộc máu mồm phun ra thẳng vào trên bàn lễ. Còn quỷ oán khí quá lớn. Nó hóa thành một cơn cuồng phong cuốn theo bụi đất mù mịt vào trong. Bây giờ... Nhìn thấy bóng đen mờ ảo xuất hiện là một người đàn bà đang đứng vùng vẫy. Ở bên cạnh còn có ba bóng người quỳ thụp xuống. Nghiệp, nghiệp, nghiệp. Nghiệp trầm thêm nghiệp. Oán thù muôn kiếp. <cười> <cười> Người đàn bà cứ thế mà cười lên điên dại Thầy bảo lúc này Cố gắng nhìn ra trước cửa Không thể ngờ được rằng Là người đàn bà ấy đã bắt hồn Ba đứa con trai của ông Hưng Đem ra đe dọa Người đàn bà cười khanh khách Rồi nhìn chăm chăm về hướng ba người nhà ông Hưng Ở góc nhà Bỗng nhiên thằng con út nhà ông Hưng Buông bố mẹ ra rồi từ từ đứng dậy Mắt nó trợn ngược Không còn sự tỉnh táo nữa Thẫn thở bước tới cửa Ông Hưng trồm dậy kéo con Thế nhưng người đàn bà chỉ giít lên một tiếng Ông Hưng bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ngọt ngọt Rồi ọc máu ngã vật sang một bên Thầy bảo ngồi bên này đưa tay bắt pháp Người đàn bà quay lại Cũng lại thêm một tiếng giít muốn hất văng thầy ra khỏi vị trí Thầy bảo lập tức trồm dậy ổn định Mặt mũi thầy tái nhợt Miệng thầy thổ huyết Ánh mắt thầy đã dại cả đi Nhưng nhất định, thầy cũng không chịu buông bỏ. Thầy luôn sợi chỉ đỏ qua cây kim miệng đọc thần chú. Liên tục, thần chú vang lên, dường như có một luồng sức mạnh vô hình chặn người đàn bà ở ngoài cửa. Sức cùng lực kiệt, bàn tay của thầy vẫn cứ thoan thoát luồn được sợi chỉ vào cây kim. Tưởng chừng như đã kiệt sức buông xuôi. Người đàn bà đứng ở trước cửa mặc dù không vào được trong nhà. Nhưng vẫn cười Khanh khách Tiếng cười giống như là tiếng gọi hồn Dẫn thằng cu út nhà ông Hưng bước ra bên ngoài Chỉ cần bước ra qua khỏi bậu cửa Thứ đón chở nó sẽ là cái chết Hai ông bà Hưng Bị người đàn bà khống chế bằng ma pháp Không thể nào tiến lên mà kéo con lại được Nằm ở đó dễ đành đạch Thậm chí ông Hưng cũng đã sủi cả bọt mép Người đàn bà tốm lấy Thằng Cú Út Đôi mắt của thằng bé lúc này Cũng đã hồi hồn trở lại thay nhưng nó chẳng thể nào chống cự được Ma pháp của người đàn bà Hơi thở của nó đã yếu dần Đúng lúc tiếng quát vang lên Vạc kim phá hồn Cũng là lúc Thầy bảo dùng hết sức lực của mình Cắm thẳng cây kim nhọn vào khúc xương Người đàn bà dùng mình quay phắt lại Buông tay thả Thằng Cú Út nhà ông Hưng ra Thằng út thở hồn hèn Vẫn giữ được cái mạng sống Người đàn bà đột nhiên dãy đành đạch Kêu lên tre tre Từ trên mình mẩy Thân người của ả Xuất hiện đến hàng trăm hàng ngàn cây kim Được sâu chỉ đỏ Nổi lên Những đoạn chỉ cứ thế dài theo vô tận Nối đến một cõi xa xăm nào đó Trong thoáng chốc Những cây kim Cắm chi chít trên người đàn bà Thầy bảo niệm thần chú rồi thở dài mệt mỏi. Tiệt cho một kịp người mạng. Chỉ thấy thầy vung tay phất một cái. Lập tức những sợi chỉ từ cõi hư vô ngoài kia nối vào cơ thể cắm vào người đàn bà. Bị kéo căng vang lên những tiếng te te. Ngay sau đó là tiếng cười khùng khục từ bên kia bóng tối. Hả <cười> Thầy bảo thở dài, bàn tay đập vào nhau đánh chát một cái Thầy quát Quỳ hồi cõi âm Chỉ thấy những sợi chỉ kéo mạnh Lôi tuột người đàn bà xuống cõi âm tạo điệu phụ Ở dưới đó sẽ có người phán định Đúng sai ân hoan Xem ra cái nghiệp lần này cũng phải kết thúc à, Coi như là ta cũng đã cắt được trồng Đoạn thầy ngồi vật sang một bên đầy mệt mỏi Sáng sớm nhà ông Hưng cũng đã tỉnh lại Dù trong người còn mệt nhưng cũng biết mình bình an vô sự Cái sự trùng tan cũng đã được giải quyết Thầy bảo lúc này ngồi ở bên bộ bàn ghế Khẽ thong rong nhấp một ngụm nước Thầy chỉ tay Làm xong việc của tôi Nhưng nhà anh thì chưa Anh cho người tát cái ao lên Đem xương cốt của những kẻ bị chôn vùi ở đó Mai tăng lại cẩn thận Có như đầu đó mọi thứ nó xong rồi đấy Còn lại thì do Phúc âm của gia đình nhà anh thôi Ngày hôm ấy Ông Hưng cho người đào ao lên Trước sự chấn động Của cả làng Ai nấy đều kinh hãi bởi vì ở góc ao Quả thực là có vô số xương cốt Đặc biệt là có bộ xương của người lớn Ngoài ra thì còn có rất nhiều cốt trẻ con Thậm chí có những cốt đã phân hóa giống như lời thầy bảo nói Về hồn ma của người đàn bà và những đứa trẻ con Là do tội nghiệp của ông cố nhà ông Hưng gây ra Thôi thì cũng may Là gặp thầy gặp thợ đã giải quyết được cái sự oán nghiệp đó Cho dù là không phải trùng tang Thế nhưng đây cũng chính là cái nghiệp của gia đình mà thành Hai vợ chồng ông Hưng và cả đứa con út mang theo nỗi dây dứt Vì những gì ông bà tổ tiên của mình gây ra Đến nỗi con cháu phải gánh nghiệp Còn thầy bảo thì thở dài Thầy lặng lẽ bước đi về bên làng ngạn của mình Sau trận này thầy bị trọng thương nặng lắm E rằng là phải rất lâu rất lâu nữa Thầy mới dám tiếp tục làm pháp sự